Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 1341 Thần tuyền, người đăng, vô yêu vô tả đồng dạng lấy thần tuyền đường kính tới phân chia. Đẳng cấp không đến 2 cm đều là nhất cấp thần tuyền, 2-3cm đến thì là cấp 2 thần tuyền. Cứ thế mà suy ra, đường kính 9cm trở lên. Cơ hồ so một cái bàn tay đều còn lớn hơn, cái kia chính là cấp 9 thần tuyền. Thần diệu tộc lịch sử đỉnh phong thần tuyền là 10cm, đó là trong truyền thuyết 10 cấp thần tuyền, chỉ ở truyền thuyết, không nhất định chân thực. Đồng dạng vượt qua 7cm cấp 7 thần tuyền, tại thần diệu tộc đều xem như đỉnh phong thiên phú. Cấp 8 thần tuyền, có thể nói trí tôn. Phàm là đạt tới 9cm trở lên. Cái kia chính là đế. Tôn Chi Tư. Thần diệu tộc trong lịch sử. Phàm là thần tuyên đường kính vượt qua 9cm. Nghe nói 80% đều thành đế tôn. Theo đây hết thầy. Liên có thể minh bạch trước mắt cái này. Thần dụ công chúa. Thân phận của nàng. Tại người đồng lứa bên trong. Vì gì cao cấp như vậy? Bởi vì... Lý Thiên Mệnh mắt liếc một cái, ngực nàng cái này một cái thiềm quang tử sắc thần tuyền, tuy nhiên ngăn cách quần áo, thế nhưng đại khái có thể nhìn ra, có chín si em. Tuy nhiên nhìn trầm trầm cái này vị trí nhìn, có chút không lệ phép. Không biết sao thần tuyền quang mang quá hấp dẫn người, Lý Thiên Mệnh rất khó chuyển mở trong mắt. Hắn nhưng lại không biết, đối thần diệu tộc tới nói. Mặc kệ bọn hắn là nam nữ, nhìn bọn hắn trầm trầm thần tuyên nhìn, đều là một loại khiêu khích cùng không kính trọng. Đây là rất nhiều năm người tuổi trẻ, chỉ dám tại thần dụ công chúa trước mặt cúi đầu nguyên nhân. Cũng liền Lý Thiên Mệnh xa cuối chân trời, không có chút nào cấm kỵ Cảm thụ được cái này thần tuyên lực lượng, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cảm khái, thiên hạ to lớn, không thiếu cái là Có giống cái đồng thể vô mộng tiên tộc, còn có cái này thần diệu tộc, còn có cao lớn chiến thần tộc, chấm hoặc kép, chưa nói chi là huyễn thiên thần tộc, hoặc là trộm thiên nhất tộc. Các loại thần diệu trùng tộc, hợp thành cái này phồn hoa mà sáng chói trật tự tinh không? Có lẽ, đây chính là cái gọi là tinh không vạn tộc đi. Nhìn đầy đủ rồi hả? Trong lương đình. Cái kia đoan trang ngồi đấy nữ tử, khóe miệng lóe qua một tia thỏa mãn ý cười. Xem ra nàng cũng không kiêng kỵ loại ánh mắt này, ngược lại rất hưởng thụ. Công chúa cấp 9 thần tuyền quá rung động, cho nên nhìn nhiều mấy lần, xin thử lỗi. Lý Thiên mệnh nói, hắn, ngừng lại một chút, hỏi, không biết công chúa tới tìm ta, có gì thì muốn phân phó? Hiển nhiên. Không phải là cái gì phong hoa tuyết nguyệt sự tình Người hỏi được trực tiếp Vậy ta cũng trả lời trực tiếp một số Thần dụ công chúa nói Nàng xem ra cao lạnh Tôn trọng Khiến người ta chỉ có thể nhìn lên Nhưng cũng sẽ không khiến Người ta cảm thấy nàng vanh váo hung hăng Càng sẽ không cảm thấy chán ghét Dù sao Mỹ Mạo cũng là trình nghĩa Nếu bàn về nội hàm Cái này đế tôn chi nữ, vẫn là phá lệ phong phú. Mời, Lý Thiên mệnh nói, ừm, ta lần trước hỏi qua ngươi, sau lưng phải, chăng có thế lực chống đỡ, ngươi nói có. Thần dụ công chúa chớp chớp đôi mắt đẹp hỏi, đúng thế, Lý Thiên mệnh gật đầu, ngươi thế lực sau lưng, nếu như không phải tử tiêu đế cung, như vậy, ta muốn hỏi một chút, cùng tử tiêu đế cung có quan hệ sao? Thần dụ công chúa hỏi, công chúa là muốn phán đoán, ta là địch hay bạn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, hắn còn là lần đầu tiên đụng lên loại này siêu cấp hoàng triều công chúa. Cảm giác theo bề ngoài, khí độ, khí chàng nội dung các loại các phương diện, vị công chúa này đều là không thể bắt bẻ. Người trả lời trước ta nha, thần dụ công chúa nói, ta không thuộc về tử tiêu đế cung. Cũng không có quan hệ gì với bọn họ Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói Vậy là tốt rồi Chấm ngoặc kép Thần dụ công chúa mày ngài Hơi hơi giãn ra một chút Nàng ngắm nhìn Lý Thiên Mệnh Nói Vậy ngươi hẳn phải biết Kỳ thật tử diệu tinh tinh toán ra Cũng chỉ có hai thế lực lớn Một cái chính là chúng ta Một cái cũng là tử tiêu đế cung Thế giới to lớn Lại không phải hắc tức trắng Không có chúng ở giữa mang. Ở giữa là tầm thường người lẫn vào địa phương. Biểu hiện của ngươi đã định trước ngươi là kinh thiên chi tài. Tuyệt không tầm thường. Loại này ngươi là không thể nào đứng ở chính giữa. Ngươi hiểu ý của ta không? Nói xong, nàng nhìn chăm chú Lý Thiên Mệnh ánh mắt. Đương nhiên đã hiểu. Công chúa nói đến hết sức rõ ràng. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Minh bạch liền tốt Vậy ta thì nói ngắn gọn Lần trước ta và ngươi gặp mặt Là tại ngươi cùng mục Sát quyết đấu trước đó Lần này thấy tận mắt ngươi chiến đấu Chúng ta toàn bộ thần diệu hoàng chiều Đối ngươi định vị đều tăng lên rất nhiều Các trưởng bối cảm thấy ngươi cùng ngươi Thế lực sau lưng Cũng không thể đứng ở chính giữa khu vực Đã ngươi nguyện ý đứng ở chỗ này Nghe ta nói Vậy nói rõ chúng ta thần diệu Hoàng Triều có cơ hội này. Ta có thể đại biểu thần diệu Hoàng Triều, chính thức mời ngươi cùng thế lực sau. Lưng, bao quát sư tôn của ngươi, bạn thân, hết thảy có liên quan người, thêm vào chúng ta thần diệu Hoàng Triều liên minh. Chúng ta sẽ cho ngươi tốt nhất che chở, hết thảy ta có thể an. Bài tư nguyên, ngươi người sau lưng. Đều có thể đạt được vốn có bảo hộ. Nếu như ngươi có tông môn. Chúng ta cũng có thể có thể để ngươi tông môn. Càng thêm tràn đầy. Mà lại. Làm thành ý. Ta đã hướng phụ hoàng ta xin. Chuẩn bị ban cho ngươi một phần trọng lễ. Nói đến. Trọng lễ. Hai chữ này. Thần dụ công chúa tăng cường ngữ khí. Nàng là thấy qua việc đời người, Liền nàng đều cảm thấy là trọng lễ. Vậy khẳng định là vốn liếng. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh nghe được có chút sững sờ. Hắn vốn cho rằng sau lưng có thế lực, liền có thể từ chối. Không nghĩ tới mình đã yêu tu đến, thần diệu hoàng tộc ngay cả mình, thế lực sau lưng đều muốn cùng một chỗ thu đi qua. Nhưng, quan trọng ở chỗ, hắn cũng không có thế lực sau lưng mà lại tại chân trời góc biển A. Cho cái gì trọng lễ, đối lý thiên mệnh tới nói, đều là vô nghĩa. Hắn chính muốn cự tuyệt đâu, thần dụ công chúa liền đoạt lời trước, gần từng chữ một, chúng ta thần diệu tộc, sẽ cho ngươi hai cái, thất tinh vũ trụ thần nguyên. Lý thiên mệnh giật mình, thất tinh vũ trụ thần nguyên A, đó là vi sinh mặc nhiễm, tại Long Cung bên trong lấy được bảo tàng cấp những vật khác. Trước mắt tại trật tự chi địa, liền xem như hiên viên long tông đều chưa hẳn có thể cho mình thất tình vũ trụ thần nguyên. Không nghĩ tới thần diệu hoàng chiều lớn như thế khí, chẳng những dùng cái này lôi kéo lý thiên mệnh, càng là duy nhất một lần cho hai cái. Đi vào chúng ta thần diệu hoàng chiều loại này thích hợp ngươi sân khấu, cùng ngươi thuộc về ngươi. Lúc đầu thế lực cũng không có xung đột. Dù sao nàng nói, tử diệu tinh cũng chỉ có hai cái thế lực, không phải hắc tức trắng. Chỉ cần lý thiên mệnh cùng người ở sau lưng hắn, không thuộc về tử tiêu đế cung, vậy liền dễ làm. Có lẽ, người có thể cho người người sau lưng, nói thí dụ như sư tôn, cùng chúng ta nói. Chuyện, ta hoàng thúc, chấn quốc đế soái sẽ đích thân tiếp đại hắn, cho cùng các người yêu đái. Đây là chúng ta thần diệu hoàng triều thành ý, nhân tài, ở nơi nào đều nổi tiếng. Hai phần thiên hạ, thần diệu tộc đều biết phải nhanh một chút cướp đi trung gian khu vực nhân tài. Thần dụ công chúa những lời này có thể nói thành ý mười phần. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Thiên Mệnh còn chưa mở miệng, nàng liền lại nói, ta biết, trong lòng ngươi khả năng có một ít phương diện. An toàn lo lắng, không quan hệ, ta có thể tự mình đem hai cái thất tinh vũ trụ thần nguyên, đưa đến trên tay của ngươi, thuộc tính đều có thể tùy ý chính ngươi chọn lửa. Ta một cái công, Chúa, cũng dám đơn độc hành động, ngươi sẽ không phải không dám à. Lý Thiên Mệnh có chút nhức đầu, ta ngược lại thật ra muốn nói, ta tại trật tự chi địa, người mau đưa vũ trụ thần nguyên đưa tới cho ta đi vấn đề là không được a, mà lại chuyện này, hắn cảm giác không thể bại lộ. Nếu không, Tử Diệu tinh thần tháp tu hành khả năng đến ngâm nước nóng, các bạn đang nghe chuyện trên website chuyen.tinh.io.net